Người đàn ông lực lưỡng nằm chặt chiếc giường trong phòng tẩm quất, đang thiêu thiêu ngủ, trợt vùng dậy. Đấm óp thế à Biết huyệt gì không mà bấm loạn Phi ầu vậy? Thắm giật thoát người, giọng cô díu lại. Sợ tôi e, e, em xin lỗi. Người khách nhìn chân vào mặt thắm, có lẽ nhận ra nét sợ sệt, chất phát của cô gái chân quê bèn nằm xuống và bất ngờ truyền giọng dịu dàng mới vào làm chứ gì quê ở đâu thắm càng cuốn nói không xa hơi dạ dạ em em ở quê ông khách phì cười lật người nằm sấp chưa thạo thì đấm đấm mạnh vào giờ giờ mỏi quá là mỏi sức vóc lực điền Của cô gái thuần quê. Cộng thêm một chút tuổi thân. Một tẹo ngượng ngập. Khiến những khu đấm chắc nịch của thắm. Cứ phầm phạm bổ vào tấm lưng trần của khách. Được một lát. Người này nhòm dậy. Thỏa mãn. Đủ rồi. Cô đấm khỏe lắm. Đến châu cũng ngoài. Tốt. Khách lại cười. Nhìn thắm ra chiều thông cảm Có ánh một chút thương hại. Sao không ở nhà làm ruộng Nghề này không hợp với cô đâu Ông ta vuốt nhẹ má thắm Rồi đi ra Thắm ngồi lặng đi Cô nói của người khách lạ Vô tình Huyệt trúng tim cô Làm dâng lên một cảm giác hờn tủ Vô bờ Sao mà hợp được Sức vóc dư thừa Có đấm bóp gật lực Vẫn nhàn sức Nhưng thấm không thể nào quen được Với những thân hình đàn ông lạ Dù việc cô đang làm Cũng chỉ là một thứ lao động thuần túy Quán cắt tóc Gội đầu Tầm quốc này Vốn chỉ phục vụ đám khách bình dân Công chức cấp thấp ít tiền Và trong sạch đúng tất cả mọi nghĩa Cô nhân viên Ở ngăn Ghi đô bên trong Cũng đã trả khách Bước ra Vỗ nhẹ vai thấm Nghĩ ngợ làm quái gì Tao trước cũng ấm ớ như mày thôi Chưa biết là mãi sẽ thẳng Có công việc ở đây là quá tốt Chỗ khác nhiều tiền Nhưng nó vần vò mình Còn quá con vật Xuống ăn cơm đi Tối muộn rồi Bữa cơm đạm bà Là xuất ăn được chủ quán miễn phí Gọi đạm bà Nhưng nó chán vạn lần hơn bữa cơm quê của gia đình Thắm. Cơn mưa mùa đang quất ràng dàn ràng, hát cả nước vào cửa quán. Thắm là người thích mưa. Mỗi khi mưa chút, mái nhà lập giả của cô, nước đọt thành dòng theo giọt danh, tuôn xả bao giờ cũng gợi cho Thắm một nỗi niềm lâng lâng khó tà. Từ nhỏ, thấm đã có thói quen ngồi ngoài hiên xem mưa Nước từ giọt danh Đọt xuống, răng thành bức mảnh trắng trong suốt Sân đất này Thời gian và chân người bước Đã khiến nó phẳng lì, nhãn bóng Con hâm, nhớ con chứ gì Ăn đi, kẻo có khách đến, lại đói Thắm lắc đầu trẹo chạo nhai Con sao lại không nhớ Lúc ngủ lúc ăn Lúc thòm thọp đấm cho khách Lúc nào Thắm cũng thấy hiện lên khuôn mặt thơ dại của con Làm vợ từ năm 17 tuổi Theo lễ làng Hai mặt con Đứa đầu lên 10 Đứa sau lên 8 Nếp tẻ đủ cả Lẽ ra Thắm có thể yên ổn sống Nhưng Chợt chị bạn giữ thay Thắm Ai như thằng Bân Thắm dùng mình Nhận ra dáng Bân nhòe nhòe Trong màn mưa mịt mù dày đặc Từ ngày tìm ra chỗ vợ làm Bân thường đến ngồi Ở hàng nước Chè chén đối diện Nhìn sang Cho đến tận khi quán đóng cửa Chiếu cố hoàn cảnh Chủ quán cho Thắm được ngủ lại Làm Bân càng tức điên Vài lần Bân đã xông vào hoạnh hoạch gây sự với Thắm Nhưng ở đây Loại tinh tướng ở gió làng Như Bân thì làm gì nổi Lần sau cùng Vì làm âm mỹ Bân bị người của quán tống cổ ra đường Chị bạn gióng giả Mưa to thế Vẫn mỏ đến Thằng điên Cho chết Cơm không ăn ăn kít Bạn này về làng Thu xếp dứt điểm đi Không thể thương được bọn đàn ông thối ta Thắm im lặng Về mông bát rách vào bếp Đang cọ rửa Thấy tiếng ồn ào Cô vội bỏ đấy đi ra ngoài Đúng như linh tính mách bảo Bân đang đứng chống nạnh ở cửa tiếng chủ quán xa xả đang mưa ế trọng ra đây ông biến đi cho chúng tôi nhờ đừng tráo ám nữa hình như bân cũng vừa uống rượu rộng khè khè khinh thằng này không có tiền hả đây bân móc ra một nắm tiền nhào nát đủ cho hai chầu gọi đúng con thắm cho tôi tất cả ắng đi vì bất ngờ Bố rối nhìn thắm Bân đã thấy vỏ Mắt ngầu lên Đỏ đục như trâu trọ Tội quá Thắm nhảy hai bậc cổ thang một nghẹn ngào Anh lên đây Bân nằm lóng ngóng trên chiếc giường chật Gọi là giường Nhưng nó chỉ rộng khoảng bảy chục phân Vừa đủ cho một người nằm Qua cơn hùng hổ ban đầu ở dưới Giờ Bân đâm lúng túng, ấp ủ, uổng. Cô làm cho thiên hạ thế nào? Làm đúng cho tôi như thế. Thằng này đây tiền đây Thắm lặng lẽ làm phận sự. Cô xoa mặt bên trước, ra mặt thô tháp quen thuộc của người từng có chục năm chăn gối, giờ trở nên cứng ráp dưới tay thắm. Bên làm nhạo. Tưởng gì, đời thằng này ra chắc gì đã sung sướng cả làng đang déo vào mặt tôi để cô đi làm liếm cái kia tôi nói cho cô biết từ mai tôi quyết không để con tôi phải sống bằng những đồng tiền này bên lại nhảy đủ chuyện nhưng thắm bỏ ngoài tai thắm không ngờ mình lại bình tĩnh được như thế cái con người đang nằm đây sặc sụa mùi rượu huyên thuyên trăm thứ Vừa hành học vừa tàn nhẫn Vừa đau đớn bất lực Chính là người đã đẩy cô vào cuộc sống nơi thành thị đầy xa lạ và sợ sệt này Lấy chồng khi còn là một đứa trẻ Sinh con để thành người lớn Thắm tưởng cuộc đời chỉ giản đơn là thế Bân và thắm cùng tuổi cùng xóm Chuyện chồng vợ cũng na ná như tác ao, làm đồng chăn trâu, căn cỏ. Mà đúng thế, hệ trọng gì đâu. ruộng mấy xào, vườn một thừa, lợn vài con. Riêng hai, rồi đến Tết Trạp, cứ thế làm nên đời sống chồng vợ. Đến một ngày, Bân chợt thấy cái giọt danh mà vợ thích thú kia. Thật không thể chấp nhận được khi sánh với quả cầu đặt trên tum tầng ba của nhà thằng bạc ngọc con lão bất chủ tịch xã càng không thể chấp nhận được cái thú tối tối vợ chồng con cái xúc tích trên giường chơi trò gia đình đầm ấm sống là phải ca ok già như nhà con na ngựa ông ổng thâu đêm suốt sáng bét nhất cũng được như lão phần già mở quán bia cỏ uống bia được xem kèm phim trưởng hồng công nghe đồn khách ruột uống nhiều còn được lão đại món phim tươi mát mũi ló tóc vàng không quần không áo bân cuồng lên vì những sự lạ ở làng càng cuồng càng thấy mình hèn kém thua thiệt với đời bân dốc sạch mọi thứ có được trong nhà vào cuộc đua đổ đời bằng một cú đi buôn bị lừa nhẫn túi chán đời hắn lao vào rượu vào đại bàng và cú cuối cùng là mồi lửa quấn trí, chưa theo nổi căn nhà, nhưng cũng liếm nham nhở mất mấy cái giọt rành. Xem ra, 10 năm chồng vợ cũng chưa phải cái gì ghế gớm lắm. Thắm mang con về nhà mẹ đẻ. Miên man với dòng suy tưởng, Thắm chật giật mình khi thấy cô đã ngừng phận sự từ bao giờ. Đầu rội và ngực bân, thói quen của Thắm. Khi ân ái cùng chồng Bân đầu ngoẹo sang một bên Miệng há Ngáy như kéo bể Quên bắn mất vụ tiêu tiền Không hề nhỏ này Thắm nhìn chị Bân Ngã hốc hát đi nhiều Sau khi thắm theo chị bạn đi làm Bân cũng bỏ làng Theo một cai Đầu dài xây dựng Làm phụ nề kiếm ăn độ nhật Bất chợt bân cựa mình ú ớ Nói mê gì đó Hình như bân gọi tên con Đúng thế Gọi tên của cả hai đứa Thắm thấy mình nam đau, đau Chút thương xót còn lại Bất ngờ dâng lên Không kìm được Thắm lay bận dậy Mặc cho bân mắt nhắm mắt mở Chưa kịp định thần Cô nói một cách cương quyết Nhưng nhẹ nhàng Anh về đi, đừng đến đây nữa Tôi chẳng làm gì không phải đâu Đã khổ, đừng chốt thêm khổ Bân ngỡ ngàng giữ mắt, nhìn quanh quất Giá như Bân tiếp tục chửi với, rùa xả, Có lẽ Thắm đã không phải bận lòng Nhưng sự ngượng ngập bối rối Có một chút như ăn năn xấu hổ của Bân Làm lòng cô như mềm lại Con người gầy gò Lam lũ nhếch nhác này Dù với lòng cô Đã như người rưng nước lạ Nhưng gã vẫn Là cha của hai đứa con cô Thấm nói với bên, Khẽ khàng Nhưng lành giọt Anh nên thương lý mình Uống ít rượu thôi Cũng đừng bối xấu tôi với con Chúng nó còn nhỏ Chưa hiểu gì cả tội nghiệp lắm. nhắc tiếng con, thắm quay đi để giấu giọt nước mắt nóng hổi, đang dưng dưng tướn ra, bân đờ dài, không một phản ứng, cuôn cuút theo thắm đi xuống. ngoài trời mưa vẫn ảo ảo chút nước. thắm về thăm con, lo ít tiền để bọn trẻ chuẩn bị vào năm học mới. Thấy chúng súng dính của áo mới, xíu dí kể chuyện nhà, đòi đi thăm mẹ, thăm rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên khi biết Bân đã sắm sửa cho bọn trẻ. Nhưng quan trọng là Bân đã vẽ ra một hình ảnh thấm khác với những gì Bân đe mẹ rêu rao trước đây. thắm không còn tâm trí đâu để xúc động, nhưng quả thật, từ đấy lòng cô nhen lên một chút gì đó tựa như khoan dung cho một khoảnh khắc sự căm ghét lòng thù hận con người đã thức thi cuộc sống gia đình của cô vội đi rất nhiều bân lại mò đến nhưng lần này gã không muốn gì bân vào thẳng chuyện muốn thấm đồng ý cho gã lợp lại cái mái nhà ngôi nhà của ai đi chăng nữa Thì cũng là con của thắm sau này Và lại khi vân đã biết hối Thắm cũng chả nên căng thẳng với hạ gã làm gì Sau đó vài lần qua lại Gặp cỡ Trong trái tim thắm Bắt đầu nhen lên những cảm giác Cô chưa từng có Với vân Lòng thù hận sự căm ghét vẫn còn Nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều với cảm giác đang xuất hiện trong cô, sự tha thứ, lòng thương và nhất là nỗi nhớ tiếp tục những lần hò hẹn khi là một góc công viên, lúc là nơi nhà trọ rẻ tiền, những cuộc gặp nhiều lên thì căm ghét và thù hận mỏng lại và điều này mới quan trọng không thể cắt nghĩa được nhưng thấm biết Cô và cả bân đã lột xác thành những con người khác, khác cả những say tắm mơ chia bạn cùng làng khi biết chuyện đã ngỡ ra. Và thật bất ngờ, người đàn bà chịu nhiều đổ vỡ, luôn chất chồng trong lòng thù hận đã buột miệng. Có lẽ đúng, ngày xưa bọn mình chơi trò chồng vợ sớm quá. Nên chả biết yêu đương là cái quái gì Tao chỉ thấy lạ Sau ngần lấy chuyện Mà chúng mày còn đến được với nhau Thắm vật cười Cô không hiểu Còn có cặp vợ chồng nào khác yêu nhau như thế không Nhưng lần trả tiền trọ Họ sòng phẳng Đến mức luôn phiên nhau Tôi nghe là kể câu chuyện này Từ chính quán tập quất Nơi thám làm hồi kết của nó xảy ra ở một xóm bờ sông nghèo, nơi có những buồng trọ tồi tàn, rẻ tiền, vân đón thắm đến căn buồng gã mới thuê để kết thúc giai đoạn sòng phẳng trả tiền luân phiên và chính là để mở đầu một giai đoạn chung sống mới. Căn nhà nhỏ, tường gạch, mái lợp xanh. Chưa kịp trò chuyện gì thì trời lại đổ mưa sầm sập. Khi nước mưa theo giọt danh Đọt xuống thắm đã bàn hoàng Ngồi lặng đi Nhìn vô vàn bong bóng nước Nhảy múa trên sân đất Không bao giờ Thấm thoát khỏi mái dạ nghèo Cần gì phải thoát thắm đã sinh ra Lớn lên dưới vòm mái dạ ấy Cô đã Được sống những quãng đời hạnh phúc Cùng giọt danh Mái dạ Và những bong bóng nước trọt vòng Tất nhiên Cả những muôn khổ nữa Thắm đột ngột Tuyết tịch Tại sao họ lại không trở về Với ngôi nhà của mình Ngôi nhà có những kỷ niệm Cũ và một tình yêu mới Hôm sau Thắm và bên Rời thành phố